tiền bối muốn giao dịch như thế nào? Lâm Khiếu đừng vẫn luôn có thái độ ba phần không đứng đắn đối với mọi việc, rất chăm chú hỏi. Thanh Bảo lão giả hơi trước mắt. Lão phu vốn rất hứng thú đối với kiếm kỳ chứa trong Khai Thiên kiếm, bởi vậy muốn nhìn một chút, nhị vị tiểu hữu chỉ cần ngụy ên ý, lão phu sẽ xuất lực rút thanh kiếm ra, đợi đến khi Khai Thiên kiếm hiện hình để lão phu quan sát trước. Sau khi phục chế nước kiếm ký sẽ đem khai thiên kiếm trả lại nhị vị tiểu hữu Chúng ta lập tức ra đi Không can thiệp vào chuyện của nhau Con người của lâm khiếu đừng hơi co rút lại Tiền bối có biện pháp rút thanh kiếm này ra Thanh bảo lão giả khẽ gật đầu Xác thực có biện pháp Nếu như muốn đánh Hai bên thực không cần thiết thảo luận bất cứ cái gì Lâm khiếu đừng và uyển nhi đều có tu vi sư giai hậu kỳ so với lão già kia xác thực kém hơn không ít lão đã có tu vi ít nhất ngoài đại sư giai trung kỳ lại thêm thuộc đạo tông pháp bảo đạo phù khí cụ sợ là nhiều không kể xiết, bất quá lâm khiếu đừng và uyển nhi đều tu luyện công pháp ở thuộc lại tuyệt học đương đại không hề kém cạnh hai người còn lại của đối phương chỉ có tu vi sư giai sơ kỳ không đủ gây uy hiếp thực lực của hai bên ước chừng là bốn sáu Lâm Khiếu Đừng và Uyển Nhi chiếm bốn thành, nếu chiến tự nhiên không chiếm được chỗ tốt, lão lời nói của lão già này trên cơ bản là không tin được, quyết định lựa chọn như thế nào khó có thể kết luận được. Bất quá, Lâm Khiếu Đừng cũng hiếu kỳ biện pháp của lão già. thuận tiện nói. Nếu như tiền bối thực sự có biện pháp, vạn bối nghĩ rằng giao dịch này có thể thực hiện rất tốt, như vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Bao Nhi, chuẩn bị thi pháp. Thanh Bảo lão giả mặt mày dáng dỡ nói, chỉ là trong đôi con ngươi giả lão kia hiện lên nét rung động khó phát hiện được. Lâm Khiếu Đừng và Uyển Nhi đều cảm thấy được nét rung động yếu ớt ấy. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong nhã án thần giao lưu đã biết được tâm ý của đối phương. Vạn sự cẩn thận, nếu thấy không ổn, lập tức hạ sát thủ không lưu tình chút nào. Bao một Bạch vẫn chìm trong suy nghĩ. Nhưng là Trung Quy vẫn không nhận được lâm khiếu đường, chỉ biết là đã gặp qua, nhưng không thể nhớ được gặp qua ở chỗ nào. Vừa nghe thấy sư phụ gọi lập tức từ trên pháp khí nhảy xuống lâm khiếu đường hiếu kỳ nhìn bao một bạch thần bí xuất hiện phía sau núi lâm ra 7 năm trước. Mấy ngày trước gặp hắn bất quá chỉ có tu vi sĩ giai đỉnh cấp mà thôi. Hiện tại mới qua hơn 20 ngày, người này cư nhiên đã đột phá thành công, điều này cũng quá nhanh một chút. bao mộc bạch đứng dưới vách núi mặc niệm thuật pháp trên người trào ra một tầng bạch quang yếu ớt chỉ chốc lát bỗng nhiên phân ra thành ba đạo ảnh tượng ba bao mộc bạch song song mà đứng dĩ nhiên đều là chân thân lâm khiếu đường cực kỳ kinh ngạc khuôn mặt nhỏ nhắn của uyển nhi cũng hiện lên nét không thể tưởng tượng trên đời này lại có thuật pháp thần kỳ đến như vậy thanh bảo lão giả dương dương tự đắc Hiển nhiên đối với biểu hiện của đồ đệ rất thỏa mãn Nhưng nữ tử đứng một bên lại hiện ra nét không đành lòng Quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn Hai bao mục bạch tách ra song song bay lên không hạ xuống vách đá Bốn tay đều nắm lấy trôi kiếm Ra sức rút thanh kiếm lên Một tiếng ma sát trói tai Vang vọng toàn bộ vách núi Thạch kiếm cư nhiên động đẩy Tuy rằng yếu ớt nhưng xác thực đã động đẩy Lâm Khiếu Đừng và Uyển Nhi rất không giải thích được, tu vi của vị bao huynh này không cao, càng không sử dụng pháp khí đặc thù, chỉ bằng phân thân đã có thể làm cho Thanh kiếm hơi có chút xê dịch. Thanh bảo lão giả tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, không hề giữ riêng, vuốt chòm dâu nói, đồ nhi này của ta đã có hơn 100 tuổi, từ trăm năm trước đã nhập vào làm môn hạ của ta, vẫn chuyên tâm tu lụy ên đại hồi quyết, Kỹ năng này cũng không có gì đặc thù, tu luyện lại rất khó khăn, phải trải qua ba lần luân hồi, vừa vào sư giai lại phải tán công trở lại trúc cơ kỳ, một lần nữa luyện lại. Bất quá một khi tam chuyển thành công liền có thể phân ra thành hai phân thân, đạo tông nhất phái chỉ khi tiến vào địa vương cấp mới có thể viễn hóa ra chân linh phân thân, nhưng đại hồi quyết này lại có thể ở sư giai tạo ra hai phân thân. Chỉ là hai phân thân này không hề có ý thức, phải có chân thân khống khế mới được. Bởi vậy thực lực so với chân linh phân thân của địa vương cấp hoàn toàn khác nhau. Bất quá thần khí thạch hóa lại không nhận ra thật ra, cho rằng được cao nhân tán thành, sẽ tự động giảm lại lực cản. Đồ nhi này của ta tu hành trăm năm, trải qua ba lần luân hồi, chỉ vì lúc tìm được thần khí thạch hóa có thể rút nó ra được, giải quyết tâm ngụy ên của vi sư. thật là hiếu thuận a lâm khiếu đường và uyển nhi bừng tỉnh rồi lại suy nghĩ có chút không thích hợp âm thầm phỏng đoán rồi lại nghe thấy tiếng ma sát chói tai khai thiên kiếm thạch hóa lại bị rút ra thêm một ít dán đoán khoảng chừng nửa canh giờ thời gian khai thiên kiếm thạch hóa đã được rút ra hơn phân nửa mặt bao mộc bạch bỏ bừng hiển nhiên mỗi lần rút ra một ít đều phải nỗ lực lớn phi thường Theo thạch kiếm rút ra, vách đá cư nhiên nứt thành một khe ránh lớn, phẳng phất giống như bị bổ ra. Khi vách đá hoàn toàn nứt vỡ, khai thiên kiếm, thạch hóa trượt bay ra ngoài. Bao mục bạch thầm thở ra một hơi, lâm khiếu đừng và uyển nhi cũng thở dài ra một hơi. Đúng lúc này một đạo thanh quang đột nhiên phóng vụt về phía hai phân thân đang muốn rút về của bao mục bạch. Không... Một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ phía sau thanh quang Nữ tử tuổi còn trẻ kích động tiến lên thế nhưng bởi vì thực lực quá thấp Căn bản không thể đổi thao thanh vào lão giả Lâm khiếu đừng và uyển nhi không hiểu ra sao Sau một khắc cũng sợ ngây người Chỉ thấy thanh bảo lão giả nắm lấy đầu của đồ nhi Tham lam hấp thu nguyên lực đối phương Bao một bạch chừng hai nắm không thể tin tưởng nhìn sư phụ của mình Nhưng lúc này lại không thể động đậy Nữ tử tuổi còn trẻ đôi theo thanh bảo lão giả phát động công kích Thế nhưng tấm đạo phụ căn bản không làm nên được chuyện gì Nữ tử tuổi còn trẻ xuất ra pháp bảo nhưng vẫn như cũ không đối phó được với thanh bảo lão giả Tiểu thanh, ngươi được ta dạy dỗ Pháp bảo cũng là ta đưa cho ngươi Ngươi cho rằng có thể gây thương tích cho ta hay sao Nhanh nhanh lui ra Vi sư coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra Thanh bảo lão giả trầm giọng nói. Thanh hổ thẹn nói: Sư phụ, người tha cho bao sư vinh, đồ nhi nguyện ý cả đời làm châu làm ngựa hầu hạ người. Hừ, hầu hạ suốt đời có thể làm cho tu vi của vi sư tăng lên hay sao? Đừng linh tinh, nhanh lui xuống. Chờ khi vi sư đại thành, nhất định không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Thanh bảo lão giả lạnh lùng nói. Sắc mặt bao mục bạch chuyển từ hồng nhận sang tái nhợt. Nguyên lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt chảy về phía thân thể của thanh bảo lão già. Lâm khiếu đừng và Lâm Uyển nhi đối với biến cố này có chút không phản Ứng được gì? Sư phụ cư nhiên hạ thủ đối với đồ nhi. Thoạt nhìn là đã sớm có dự mưu. Ngay từ đây đã muốn dùng đồ đệ này làm áo mới. Nhưng điều này không khỏi có chút hung ác. Thấy bản thân căn bản không thể lay động mảy mây. Mà sắc mặt của bao mục bạch lại càng dần càng khó coi. Cả người nhất thời luống cuống. Ánh mắt lại nhìn thấy đôi thanh niên nam tử gần đó. Liều lình phóng tới bên cạnh. Nặng nề quỳ xuống khóc giống nói. Hai vị ca ca tỷ tỷ. Cầu xin các ngươi xuất thủ cứu giúp. Tiểu muội dập đầu trước hai người. Huyển nhi vội vàng nâng nàng dậy. Đồng tình hận thấu xương thanh vào lão già. Thực sự là không có nhân tính. Vị tỷ tỷ này. Mau đứng lên. Ta giúp ngươi, lâm khiếu đừng cũng cười, hai người đều là tỷ tỷ, ai mới là muội muội đây, bất quá đang tự suy nghĩ, một khỏa quang đạn trong ngón tay bắn ra, không nói gì đã xuất thủ, so với uyển nhi còn nhanh hơn vài phần, chính giữa phía sau gáy thanh vào lão già, khiến cho lão hơi động mảy mây, hai vị tiểu hữu lẽ nào muốn bội ước hay sao, lão phu chỉ cần nhìn xem kiếm kỹ, Đối với khai thiên kiếm không hề có hứng thù Thanh bảo lão giả hơi lo lắng nói Ngay cả đồ đệ mình còn có thể giết được Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể tin ngươi hay sao Đánh ngươi tàn một nửa nói tiếp Lâm khiếu đừng nhanh chóng phóng tới Một quyền ẩn chứa nguyên lực hỏa tính thâm hậu đánh ra Thanh bảo lão giả đang hấp thụ nguyên lực ở thời khắc mấu chốt Cũng không thể xuất thủ Chỉ có thể vận nguyên lực hộ thể ngạnh kháng Chân khí hộ thể của đại đạo sư Quả Nhiên không bình thường, một quyền này của Lâm Khiếu đừng chỉ làm cho đối phương hiện lên một chút thần sắc đau đớn mà thôi, không hề tạo được thương tổn thực chất nào. Một tiếng huýt sáo dài, một con tử long hỏa diễm từ trong lòng bàn tay đang thiêu đốt của Lâm Uyển Nhi xuyên qua, rít gào đâm thẳng vào Thanh Bảo lão giả. Tử diễm nổi lên bốn phía, Thanh Bảo lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng trào ra một tia máu, tử long khí diễm, phụ thân ngươi đúng là để trên người ngươi không ít đại giới a đáng tiếc phụ thân ngươi trung quy không thể cứu được mẫu thân của ngươi, ha ha ha, ngươi biết chuyện của mẫu thân ta, ngươi rốt cuộc là ai, đôi mắt của lâm uyển nhi vừa thu lại, cảnh giác nói, trào long thủ, phá, lâm khiếu đừng khẽ quát lên. Một hình ngũ chỉ kim chảo tỏa ra kim quang nhàn nhà, nắm lấy cổ của thanh vào lão già, mạnh mẽ ngắt xuống phái dưới. Lúc này lão già hòa rõ ràng là muốn phân tán lực chú ý, kéo dài thời gian, từ trước tới giờ lâm khiếu đừng vẫn rất am hiểu chiến thuật này tự nhiên không thể lão ta thực hiện được, lập tức xuất thủ công kích mạnh hơn. Răng rắc, chỉ nghe thấy âm thanh trầm muộn rất nhỏ. mặt của thanh bảo lão giả lại hiện lên nét thống khổ một chảo này mặc dù chưa đem cái cổ của lão bóp nát thế nhưng đã thương tổn đến ngân cốt đỡ liên tục ba lần công kích làm cho thanh bảo lão giả có chút ăn không tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng lại không đành lòng buông thá việc hấp thu nguyên lực đang muốn đẩy tốc độ nhanh hơn hút lấy luồng nguyên lực cuối cùng trong người của bao mộc bạch thì ánh mắt nhìn thấy xung quanh lâm khiếu đường hiện lên vô số khỏa quang đạn Lần trước đó thanh bảo lão giả đã lãnh giáo uy lực của nó, một lần nhiều đến như vậy, lại dưới tình huống không hoàn thù, sợ là bị đánh cho tàn phế cũng không phải là không thể. Xen vào việc của người khác, hai tiểu oa nhi ngươi, lão phu sẽ nhớ kỹ hai ngươi, ha ha ha. Thanh bảo lão giả thu tay lại, cười lớn một tiếng, nhanh chóng bay đi. Bị hấp thu hơn phân nửa nguyên lực, Thân thể bao mục bạch mềm nhũn ngã xuống đất, bất quá trung quy đã bảo trụ được tính mệnh, thanh khóc giống lên rồi lại nở nụ cười vui vẻ, ít nhất còn chưa chết, nâng bao mục bạch dậy, hối hận nói, Sư Vinh, ta xin lỗi ngươi, bao mục bạch miễn cưỡng cười, ngốc tử, điều này sao có thể trách ngươi đây, muốn trách chỉ có thể trách Sư Vinh quá tin tưởng lão xúc sinh kia mà thôi. Lâm Khiếu Đừng đưa tay kiểm tra tình trạng của bao mộc bạch, hiện tại nội anh của hắn không ngờ suy tàn, dưới sự dò xét của nguyên thức, thấy đúng là hình tượng của một lão đầu, lão gia hỏa này hút đi đều là thực nguyên, thủ đoạn mức này thực là quá ác độc. Bao Vinh có còn nhận ra được tại hạ hay không? Lâm Khiếu Đừng thăm dò hỏi, với tình trạng của đối phương thực không tiện hỏi nhiều, thế nhưng trong lòng Lâm Khiếu Đừng có rất nhiều nghi vấn. Cần bị bao lão huynh này giải đáp vài điều. Bao một bạch kinh ngạc nhìn lâm khiếu đường, tự đánh giá hồi lâu, rốt cuộc trong mắt sáng ngời, rốt cuộc nhớ đến sự kiện lâm lão tổ phía sau núi lâm gia 7 năm trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 174, lang nhân đột kích ngươi, ngươi là thiếu niên phía sau núi lâm gia. Bao Mộc Bạch trong sự hư nhược nghĩ đến thiếu niên nho nhỏ 7 năm trước hiện tại đã có tu vi như vậy, diện mạo so với trước kia cũng không giống, có vẻ càng thêm trầm ổn và thành thục. Bao Vinh, trí nhớ tốt, chính là tại ạ, ngươi vì sao lại cùng sư phụ theo dõi chúng ta, lại làm sao biết được chúng ta đi tìm Khai Thiên kiếm, Hóa Thạch? Lâm Khiếu đừng trong khi đặt câu hỏi, một bàn tay đặt lên ngực của Bao Mộc Bạch. Một luồng nguyên lực thuần khiết chậm rãi truyền vào Bao mục bạch nhất thời cảm thấy khá hơn không ít Cảm kích nhìn thoáng qua lâm khiếu đừng nói Việc này rất dài Trăm năm trước gia sư tử hồ đã biết chuyện này Liền thu ta làm đồ đệ Để ta tu luyện đại hồi quyết Lại còn nói với ta đây là một môn thần công Một khi luyện thành thì có thể dễ dàng lấy được thần khí Không ai địch được Ai biết được mục đích của hắn lại là hấp thu công lực của ta Đại hội quyết cần tam chuyển sư giai, tam chuyển thành công không những nguyên lực tinh thuần mà còn hồn hậu hơn người cùng giai vị rất nhiều. Một khi thi triển đạo kỹ này, phân thân chưa thu, hầu như là không thể động đậy, để khống chế được hai phân thân này, nguyên lực, nguyên thức tiết hết ra ngoài, hấp thu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Đường đang muốn hỏi vấn đề khác, Tiểu Thanh lại chen vào nói, gần 200 năm qua sư phụ đều luyện công như vậy. Từ khi tiến vào Đại Sư Giai, Sư Phụ cảm giác được muốn tiến thêm một bước sợ là rất khó, hầu như đã buông tha tu luyện, bất quá sau này gặp được kỳ ngộ gì đó, lấy được Đại Hồi Quyết, còn hiểu được làm sao hấp thu nguyên lực, liền bắt đầu tìm kiếm đồ đệ tử chất không tồi, sau đó để tu luyện Đại Hồi Quyết, bình thường chỉ cần luyện xong đệ nhất chuyển sẽ hấp thu, cứ như vậy duy trì hơn trăm năm, gặp Bao Sư Vinh và ta. Nhưng ta thế nào cũng không luyện thành công Sau đó không biết sư phụ từ đâu biết được tin tức về khai thiên kiếm thạch hóa liền Đối với bao sư Vinh coi trọng dị thường Thường xuyên cấp một ít đan dược chân quý cho hắn Càng giúp đỡ hắn tu luyện ên tam chuyển thành công Cơ sở tu vi củng cố phi thường Thế nhưng vẫn chưa hấp thu là vì chuẩn bị cho khi rút khai thiên kiếm hóa thạch Sau đó mới hút khô Bao Vinh Bảy năm trước vì sao ngươi lại xuất hiện phía sau núi Lâm gia chẳng lẽ là để? Lâm khiếu đừng không nói rõ, dò hỏi. Bao mục bạch nghe xong cũng minh bạch, gật đầu nói. Bảy năm trước ta đến Lâm gia là để tìm phần mộ của Long Hiên công chúa. Kết quả là tìm không được, lại đi đến phế Dược phòng. Chuyện sau đó chính ngươi đã biết rồi. Tiểu Thanh bổ sung nói, mấy mươi năm gần đây, ta ba sư vinh vẫn thủy chung buôn tẩu. chính là vì sư phụ điều tra chuyện này đôi mi thanh tú của uyển nhi giật giật chuyện này trừ bỏ ba thầy trò các ngươi biết trong phái còn có ai biết nữa không tiểu thanh lắc đầu nói không còn ai biết sư phụ ngay cả đối với sư vinh đệ đồng môn cũng cẩn thận phi thường nếu như không phải là hắn cần nhân thủ sợ là ngay cả chúng ta cũng không biết đột nhiên lâm khiếu đừng nghĩ tới thảm án nam cung giá diệt môn Nhưng vì sao lại nghĩ đến như vậy, chính bản thân Lâm Khiếu Đừng cũng không rõ ràng lắm. Sư phụ các ngươi có cùng người nào đó khả nghi tiếp xúc hay không, lẽ nào các ngươi cũng không biết hay sao? Lâm Khiếu Đừng lại hỏi. Bao Mộc Bạch và Tiểu Thanh cùng lắc đầu, không hề do dự, hiển nhiên đối với chuyện của sư phụ, bọn họ được biết không nhiều. Khiếu Đừng ca ca, có rất nhiều người hướng phía bên này mà đến, tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nỗi không giống như là con người Trên khuôn mặt tinh mị của Uyển Nhi hiện lên nét yếu ớt ngưng trọng Đi thôi Lâm khiếu đừng cũng cảm thấy nguy cơ Đối phương không chỉ có nhân số đông đảo Hơn nữa lại đến từ phía bên kia hiên viên quốc Lâm khiếu đừng cầm lấy Khai thiên kiếm Thạch hóa Cảm thấy kinh hãi Cư nhiên nặng như vậy So với thanh cử kiếm hơn trăm cân của hắn còn nặng hơn rất nhiều Coi như là khởi động nguyên lực toàn thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên mà thôi. Không được, thanh kiếm này quá nặng, nếu như cầm đi sợ là chạy không nổi. Lâm Khiếu đừng tiếc nuối nói. Hai người chúng ta cùng nhau mang đi. Lâm uyển Nhi tiến lên nói. Lâm Khiếu đừng lắc đầu. Hai người nâng lên cũng phải cật lực. Thanh kiếm này chỉ ít cũng có hơn 2.000 cân. Chúng ta cầm theo nó không chỉ không bay được thoải mái. Mà còn không bay được cao, tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, không cần phải mạo hiểm đi. Thế nhưng, khiếu đừng ca ca, ngươi không phải là muốn lấy được thần khí hay sao? Cơ hội tốt như vậy lại dễ dàng buông tay. Lâm Uyển Nhi không đành lòng buông tha hỏi. Trong tình hình này lấy hay bỏ, còn phải xem cái nào trọng yếu hơn. Nếu bởi vì đồ vật chết này không đáng để Uyển Nhi rơi vào vòng nguy hiểm. vậy thì không xứng đáng huyển nhi lẽ nào đã quên những chuyện nào có hại khiếu đường ca ca của ngươi tuyệt đối không làm lâm khiếu đường thoải mái nói tiểu thanh nâng bao một bạch dậy bốn người cùng nhau bay lên không bên lên trên vách núi cao cao đứng ngoài vách núi lâm khiếu đường nhìn hơn mười bóng đen phía dưới tóc tai trên người dựng thẳng đứng đây là chuyện gì vậy nhín kỹ càng cư nhiên là lang nhân Lũ Á liên minh có các chủng tộc kỳ dị đa dạng, nhưng chủ yếu là do tam đại bộ lạc thống trị toàn bộ thảo nguyên, phân biệt là dã man nhân bộ lạc, lang nhân bộ lạc và cao sơn ải nhân bộ lạc. Ba đại bộ lạc này đều có một điểm chung, tộc nhân của bọn họ hầu hết thuộc về loại hình thân thể cường tráng, tính tình hỏa bạo, hiếu chiến dị thường, hơn nữa trời sinh thần lực, cho dù không tu luyện, sau khi trưởng thành cũng tương đương với người tu luyện đạt đến vệ giai tiêu chuẩn ở hiên viên quốc một số chiến sĩ thiên tài còn có thể trực tiếp đạt đến sĩ giai lang nhân bộ lạc thông thường tụ tập tại phụ cận núi non thỉnh thoảng có một số xuất hiện trên thảo nguyên bọn họ dũng mãnh hiếu chiến trời sinh thí huyết độ mẫn tiệp cực cao hơn nữa giỏi về tác chiến theo tập thể lang nhân cư nhiên cũng tranh đoạt thần khí hay sao Lâm khiếu đường cảm giác có chút kỳ quái. Trong đầu nháy mắt hiện lên ba dạng vật phẩm trong từ đường Nam Cung ra. Hiển nhiên những thứ đó chính là sở thích của Cao Sơn ải Nhân. Khiếu đường ca ca, những lang nhân này không hề đến lấy thanh thạch kiếm kia. Trước tiên chúng ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi quan sát. Nếu có cơ hội thì từ trong tay bọn họ cướp thứ đó về. Trong mắt Lâm Uyển nhi hiện lên một chút khát vọng chiến đấu nóng cháy. Trong người của nàng hiển nhiên có dòng máu di truyền từ lâm liệt, chỉ là dung nhan tuyệt vời kia không thích hợp với bất kỳ trường hợp máu tanh nào. Lâm khiếu đừng xem xét tình huống vách núi xung quanh một chút, đây là một chỗ vách đá dựng đứng, muốn tiến lên quả thực không dễ dàng, ở nơi này hẳn là an toàn. Thuận tiện nói, tốt, cách thời gian thần khí hiện hình còn có thời gian 3 ngày, ba ngày sau... Nếu như không thể thành công vậy thì chúng ta lên đường trở về. Nguyên lực của bao mục bách tiêu hao quá lớn, lâm khiếu đừng lấy một ít đan dược bổ dưỡng trên người cho hắn phục dụng, dù sao cũng có chút tác dụng. Chỉ ít có hơn 50 lang nhân ngày đêm trông coi bên cạnh, khai thiên kiếm, hóa thạch, mỗi người đều có đôi chân lớn, mút đôi móng vuốt sắc bén, cộng thêm hàm răng có thể cắn nát nham thạch. Sức chiến đấu thực sự phi thường khủng khiếp. Lâm Khiếu Đường và Lâm Uyển Nhi nhiều lần thi kế lừa gạt, cường ngạnh càng không thể tiến hành được. Đám lang nhân này trời sinh đã kháng đạo thuật kháng công kích vật lý, công kích bình thường căn bản không thể tổn thương được bọn chúng, trừ phi dùng đến tuyệt kỳ lợi hại. Thế nhưng như vậy động tĩnh quá lớn, sở xung quanh còn có thêm nhiều lang nhân. Ngày thứ ba, phía xa xa hiện lên một đảo thanh quang, thanh Bảo lão giả ba ngày trước đào tẩu đã quay trở lại. Thương thế trên người đã bình phục không sai biệt lắm, một thân tu vi càng đề cao từ đại sư giai trung kỳ lên đến hậu kỳ, hiển nhiên tam chuyển của bao mộc bạch đã giúp hắn rất lớn. Đồ nhi của ta thật tốt, vi sư thật muốn cảm tạ ngươi nha, nếu như không có ngươi vi sư thực sự không biết đến khi nào mới có được tu vi như hiện nay, tiếp tục thu dưỡng một đồ đệ, vi sư chẳng phải sẽ tiến giai đến linh hồn cấp hay sao, ha ha. Thanh bảo lão giả đứng bên kia vách núi ngửa mặt cười to Bao Mộc bạch cũng không có nhiều thù hận cho lắm Chỉ thản nhiên nói Đồ Nhi nhận ân dưỡng dục và giáo huấn nhiều năm qua của sư phụ Nếu như không có sư phụ thì Đồ Nhi cũng không sống được hơn 100 năm Hiện nay Đồ Nhi đã trả lại hết tất cả cho sư phụ Từ nay về sau ta và ngươi đoạn tùy hết tất cả quan hệ Không còn quan hệ thầy trò nữa Ha ha ha Nói có lý Vi sư không phải là không để ý ngươi. Chỉ cần ngươi đem đại hồi quyết trả lại cho vi sư. Sau này vi sư tuyệt đối không gây chuyện với ngươi nữa. Thanh bảo lão giả cười nói. Bao mộ bạch cũng cười lạnh. Bao mộ chỉ có một thói quen. Chính là khi đầu óc đã ghi nhớ toàn bộ. Sẽ đem quyển sách toàn bộ phá hủy. Đại hồi quyết từ trăm năm trước đã bị bao mộ đốt đi rồi. Con mắt của thanh bảo lão giả trước nhẹ. Nếu như ngươi không giao ra. Đừng trách vi sư hạ thủ vô tình Vậy ngươi sẽ thử một lần Trên bàn tay của lâm uyển nhi bốc lên một đoàn tử sắc hòa diễm Thanh bảo lão giả hơi chấn động Đối với tử long khí diễm có chút kiêng kỵ Lại cười to nói Ha ha ha Quên đi Đại hồi quyết cũng không phải là đạo ký gì lợi hại Coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt nha đầu Ngươi không cần căm thủ lão phu như vậy Lão phu vẫn giữ câu nói kia không muốn cùng các ngươi đối nghịch thẩm nghĩ cùng các ngươi là một bút giao dịch hiện tại đám xúc sinh dưới kia khống chế được khai thiên kiếm ngày mai thạch hóa sẽ được giải thoát đến lúc đó cường giả bốn phương tám hướng đều sẽ đến đây chúng ta ngay cả sợ một chút cũng không có khả năng nói cách khác cơ hội của chúng ta chỉ còn hôm nay mà thôi lang nhân tuy rằng kiêu dũng thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng bọn chúng đối với công kích cự ly xa đúng là không có biện pháp vào hiệu quả chỉ cần ba người chúng ta hợp lực công kích chỉ trong một canh giờ sẽ đánh cho đám lang nhân này hóa rơi nước chảy tiểu thanh cũng lạnh lùng chào phúng nói sư phụ có phải là dự định ở phía sau viễn công công kích cự kỳ xa để cho lâm công tử và uyển nhi ở phía trước xung phong làm yểm hộ ha ha tiểu thanh có tiến bộ nha Vi sư thực sự là không ủng vi sư dạy dỗ ngươi. Thanh bảo lão giả lại cười cười nói. Tiền bối, ngươi cứ như vậy khẳng định chúng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lâm khiếu đừng có cảm giác rất khôi hài hỏi. Thần khí có ai không muốn, cơ hội tốt như vậy, các ngươi có thể bỏ qua. Thanh bảo lão giả phi thường tự tin hỏi ngược lại. Lâm khiếu đừng ung dung cười cười. Tiền bối, chúng ta thực sự muốn từ bỏ. Một mình ngươi đến lấy đi thôi, cáo tử. Bốn người lập tức chuẩn bị xuất phát, thu thế muốn bay đi. Thanh bảo lão giả lúc này có chút luống cuống, nơi đó không chỉ hơn 50 tên lang nhân này. Xa xa hẳn là còn có không ít, nếu như chỉ có một mình hắn xuất lực, tuyệt đối không thể lấy được. Khai thiên kiếm. Các ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt thanh bảo lão giả cực kỳ khó coi hỏi. đường cong khóe miệng của lâm khiếu đường từ từ mở rộng, ngươi xuống phía dưới yểm hộ chúng ta viễn công, các ngươi là võ tông viễn công làm sao có thể mạnh hơn đạo tông chúng ta được? lão giả thanh bào tìm cớ, ngón tay lâm khiếu đường bắn ra, một chùm quang mang hiện lên, phịch một tiếng nổ bách đá đối diện hơn một trăm thước xuất hiện một hố to, tiền bối ngươi nghĩ công kích như vậy còn kém hiệu quả hơn ngươi hay sao? khóe miệng của thanh bảo lão giả hơi kéo lại tốt ta xuống phía dưới yểm hộ nếu như ta bị cầm chân đừng trách ta sẽ bỏ chạy nếu tiền bối sung phong phía trước lấy thân mạo hiểm vậy thì trước đoạt một bước hẳn là được vạn bối không có bất cứ ý kiến nào lâm khiếu đừng thay đổi cười nói tốt vậy thì lão phu không khách khí nữa yểm hộ thanh bảo lão giả khẽ quát lên thả người nhảy xuống vách núi Huyển Nhi vừa mới xuất ra từ long khí diễm bảo Hộ lão giả lại bị lâm khiếu đường cầm lấy cổ tay. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bản thân liên tục phóng ra mấy khỏa quang đạn phô trương thanh thế. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio bảy mươi 175, loạn cục cùng chiến tranh thanh bảo lão giả phóng nguyên lực ra tạo thành một vòng sáng hồ thể. Cầm lấy thanh kiếm một người triển khai công kích, đám lang nhân bị tập kích nhất thời rít gào vang trời. Lang nhân tựa hồ không ngờ tới mới sáng sớm đã bị Thanh Bào lão giả tập kích, hơn 10 gã lang nhân đã sớm biến ảo thành trạng thái chiến đấu cùng nhau xông lên, trên vách núi bắn xuống vô số quang đạn, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, áp lực lên Thanh Bào lão giả giảm xuống không ít, kiếm hoành ngang hướng về phía, Khai Thiên kiếm, Thạch hóa, lang nhân đâu thể để hắn như ý, một cánh tay tráng kiện, lông cực dài mạnh mẽ phóng đến móng vuốt sắc nhọn đủ để phá tan cả nham thạch. Thanh Bảo lão giả cận lực chống đỡ hơn 10 tên lang nhân luân phiên công kích, đối với cận chiến Thanh Bảo lão giả cũng không phải là quá am hiểu, chỉ có thể phòng thủ là chính, mong muốn mấy người trên bách núi có thể cung cấp sự hỗ trợ một cách hiệu quả, chỉ có như vậy mới có thể đến gần vị trí khai thiên kiếm thạch hóa. Nhưng mà, quang đạn yểm hộ phóng xuống được một lúc, đột nhiên biến mất không thấy. Thanh bảo lão giả hùng hổ ngẩng đầu nhìn lại, trên vách núi từ lâu đã không còn hình bóng người nào. Bị đùa giỡn rồi, thanh bảo lão giả trừng mắt nói, bốn phương tám hướng không ngừng có lang nhân phóng tới, khiến hắn chống đỡ không xuể, càng thêm đau đầu chính là, trong rừng rậm lại truyền đến từng đợt tiếng sói chu, thêm rất nhiều lang nhân từ phía đó vọt tới. Cận chiến bốn là từ huyệt của đại đa số đạo tông, trong lòng thanh bảo lão giả hoảng hốt. Khiếu đừng ca ca, ngươi thực sự không cần khai thiên kiếm nữa hay sao? Uyển Nhi có chút đáng tiếc hỏi. Lâm Khiếu đừng nhún vai nói, không thể nói như vậy, dù sao thì vẫn còn có một, cửu thiên nguyên lô. Thế nhưng Uyển Nhi nghe nói, cửu thiên nguyên lô, Thạch Hóa đã tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Mọi người nếu đi vào chỉ có cửu tử nhất sinh, Uyển Nhi lo lắng nói. Ta cũng đã nghe nói bát đại môn phái đã chuẩn bị tập hợp nhân thủ tiến vào đó, vừa vặn ta lại là đệ tử của cử kiếm Sơn Trang, chuẩn bị tùy thời bị phái tiến vào, yên tâm được rồi, ta sẽ không liều mạng đâu, tình huống không tốt ta có thể bỏ chạy. Lâm Khiếu đừng cười nói, huyển nhi với ngươi cùng đi, không được, hiện tại ta một mình đi thôi, ngươi nên đợi trong hoàng cung, chờ ta thoát ra. Ta muốn cùng ngươi đi. Không được. Thế nhưng nhân ra muốn như vậy. Lần này không được thương lượng. Thôi được. Khiếu đường ca ca nhất định phải đáp ứng Uyển Nhi. Phải trở về. Được không? Cái gì là nhất định phải? Khiếu đường ca ca của ngươi khẳng định sẽ trở về. Cho dù mọi người đi vào đó đều chết hết hờ tì. Khiếu đường ca ca của ngươi đều có thể ngây ngang đi tới. Cười cái gì? Không tin. Ta nói ngươi a ta chính là tiêu giao thần tiên đường đời thứ sáu mươi sáu con một mấy đời trưởng môn nhân. Hoa, wow, lợi hại như vậy, vậy uyển Nhi có thể gia nhập được không? Không thành vấn đề, từ giờ trở đi, uyển Nhi chính là tiêu giao thần tiên đường đời thứ sáu mươi sáu con một mấy đời trưởng môn nhân phu nhân kiêm phó trưởng môn. Khiếu đường ca ca thật xấu, chúng ta còn chưa có kết hôn mà, như nhau, như nhau. đều là quyết định nội bộ một đường đi tới lâm khiếu đường và uyển nhi tựa như hai tiểu hài tử díu ra díu rít cười nói liên tục bao mộc bạch và tiểu thanh đi phái sau nghe được không hiểu ra sao đa số câu nói bọn họ đều là nghe không hiểu lắm có khả năng cao nhân nói chuyện đều tương đối khó hiểu hơn hai tháng sau rốt cuộc đã quay lại kinh châu thành bao mộc bạch và tiểu thanh đã không còn nơi để đi uyển nhi trực tiếp an bài họ làm hộ vệ hoàng cung Có thể ở nơi này ẩn cư, lại có thể thường xuyên gặp mặt Uyển Nhi. Hai người từ khi được Uyển Nhi cứu đã như thiên lôi sai đâu đánh đó, luôn nghe lời Uyển Nhi. Các đệ tử của bát đại môn phái vốn tìm Khai Thiên Kiếm trong Hoàng Cung. Đến lúc Khai Thiên Kiếm hiện hình liền cùng nhau dũng mãnh tiến về kỳ lỗ sơn mạch. Mấy ngày này Nam Cung phỉ phỉ ở trong Hoàng Cung ngược lại rất an nhàn, chuyên tâm tu luyện. Thường thường tìm đến một cung nữ xinh đẹp nào đó đùa giỡn một chút Sinh hoạt có chút hứng thú Công tử, ngươi thực sự dự định tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc Nam cung phỉ phỉ biết được tin tức này vô cùng kinh ngạc hỏi tựa hồ mỗi một người khi biết được tin tức này đều hỏi một câu như vậy Lâm khiếu đường thực sự đã chết lặng Thiên chân vạn xác Khóc cái gì Công tử, ngươi muốn lễ tăng như thế nào Nô tì nhất định hoàn thành nguyện vọng của người. Kháo, ngươi từ lúc nào đã học được một chiêu này? Nam cung phỉ phỉ nháy mắt mấy cái nói. Theo công tử thời gian dài như vậy, tự nhiên học được thôi. Nam cung phỉ phỉ từ từ đi ra từ bóng ma. Lâm khiếu đừng hiểu ý cười, rồi sắc mặt bỗng nhiên sầm xuống. Đừng tưởng như vậy có thể trốn tránh được kiểm tra. Ra chiêu đi, để ta xem thành quả tu luyện gần đây của ngươi. Nếu như không thể chống lại được Mười chiêu của ta Vậy thì buổi tối ngày hôm nay Ta sẽ bảo Uyển Nhi điều hết Toàn bộ cung nữ ở đây đến chỗ khác Công tử Không thể Vậy thì tiếp chiêu đi Hậu viện Hoàng cung nhất thời điện quang đá lửa Một sợi bạch ti đái bay lượn trên không trung Từng nhánh sen lẫn với nhau Trong nháy mắt hình thành một tấm lưới lớn Nam cung phỉ phờ dai Giống như một con nhền nhền tinh Điều khiển bạch ti Trong phút chốc Mười chiêu đã qua, có tiến bộ, công tử hạ thủ lưu tình mà thôi, được rồi, ta phải đi, nhớ ký A, chờ khi ta quay trở về, ngươi phải tiếp được ta ba mươi chiêu, nói cách khác, hắc hắc, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Phỉ phỉ nhất định không để cho công tử thất vọng, trong nhãn thần của Nam Cung phỉ phỉ hiện lên một trận hoảng sợ, dường như rất sợ mất đi cái gì đó. Âm thầm Hà quyết tâm nhất định phải tu luyện cho tốt. Lúc Lâm Khiếu đừng rời khỏi Hoàng Cung cũng không đến từ biệt với Lâm uyển Nhi. Bởi vì không muốn nhìn thấy nàng khóc. Vì vậy chỉ nói với Nam Cung phỉ phỉ mấy câu liền một mình ra đi. Bát Đại Môn Phái tranh đoạt Khai Thiên Kiếm rất kịch liệt. Còn có tam đại bộ lạc của Lộ Á liên minh thêm vào đó. Từ lúc Khai Thiên Kiếm hiện hình. Trên bầu trời liên tục bắn lên nhiều đảo ánh sáng mờ mờ, đem thạch kiếm hóa giải, lộ ra thân kiếm chập trờn ánh sáng, chí ít cũng dài hơn 5 thước, trôi kiếm hơn 5 xích, chính là một thanh cự kiếm danh đúng với thực, phong quang trói mắt. Ánh dương quang cũng có thể át đi được, nếu chỉ nói đến thể tích thì khai thiên kiếm cực kỳ thích hợp với người thuộc tộc gia man nhân nắm giữ, người tộc gia man nhân bình quân thân cao 7 thước. hơn hai mét nếu như cầm lấy khai thiên kiếm thực sự có vài phần bộ dáng đối với sự tranh đoạt khai thiên kiếm không hề thiếu cao thủ của ma môn và những tán nhân nói chung một mảnh hỗn chiến náo nhiệt không gì sánh được hầu như đồng thời bát đại môn phái đã tách một bộ phận lực lượng trung kiên nhất tụ tập trước lối vào của luyện ngục hành lang gấp khúc chỉ đợi thời gian thích hợp nhất liền tiến vào Hàng năm luyện ngục hang lang gấp khúc đều có một đoạn thời gian ba động tương đối nhẹ nhàng, lúc đó tiến nhập là an toàn nhất. Bên trong đã loạn như vậy, nếu như ra vào còn phải chịu tội, vậy thì thực sự không ai bằng lòng tiến vào. Dù sao những đệ tử của các môn phái, mặc dù nhân số đông đảo nhưng phần nhiều là bị khống chế bị sai vào làm công cụ, ngay cả chấp sự cũng là người thay thế. Chỉ có những người ngồi được vào ghế trưởng lão mới có thể chân chính nắm được môn phái trong tay. Các trưởng lão bình thường đều giấu mặt, chỉ là đem ý tứ bản thân nhắn đến trưởng môn, để trương môn giải quyết sự tình một cách thỏa đáng. Các trưởng lão đại bộ phận thời gian để là thu phần lớn tài nguyên trong môn phái, tiến hành tu luyện. Trên trường lão còn có các nguyên lão, những người này lại càng khủng khiếp. Bất luận là đại môn phái nào nếu như không có nguyên lão tồn tại thì cuối cùng sẽ không còn là đại môn phái. Chỉ khi có cao thủ bậc nhất cấp bậc nguyên lão toa chấn mới có thể đại diện cho thực lực của môn phái. Nguyên lão thông thường đều có thực lực ở cấp bậc linh hồn cấp sơ trung kỳ, cường đại không gì sánh được. Suốt ngày tu luyện, không hỏi đến thế sự, nếu là môn phái gặp phải tai nạn nào đó, có lẽ chỉ khi sinh tử tồn vong mới ra tay cứu giúp. Bảo vệ môn phái bình yên một phương, thông thường thu tài nguyên của môn phái so với các trưởng lão còn nhiều hơn, tài nguyên dành cho tu luyện cũng là cực kỳ to lớn. Các đại môn phái cũng chỉ vì cung phụng những nguyên lão này mà tồn tại, có lẽ có chút khoa trương, nhưng thực tế chính là như vậy. Bất quá coi như là thần khí hiện thế, các nguyên lão của đại môn phái cũng không quan tâm quá nhiều. Trong mắt bọn họ thần khí trung quy cũng chỉ là một kiện pháp bảo tốt nhất mà thôi, về phần có thể nghiêng trời lệch đất hay không, nói có thể diệt thần đồ ma, trong mắt các nguyên lão thì những chuyện đó chỉ là những chuyện cười. Ngược lại một số tác dụng đặc thù của thần khí có thể khơi dậy hứng thú của các nguyên lão, tất nhiên là là hứng thú mà thôi, tuyệt đối sẽ không đến mức cuồng nhiệt. Linh hồn cấp từ lâu đã siêu thoát phạm trù người tu luyện bình thường, một người đạt đến cảnh giới này đều đã nhìn thấu bùn nguyên lực, thần khí chỉ bất quá là phụ trợ tăng lượng khí, nhưng cũng không phải là vĩnh viên thôi động khí, lực lượng chân chính cần trải qua sự tu luyện lâu dài mới có thể thu được, đó mới là thứ thực sự thuộc về bản thân mình. Bởi vì duyên cớ tranh đoạt, khai thiên kiếm, kỳ lỗ sơn mạch hơn một nghìn năm qua vẫn cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên sôi động hẳn lên Mà cũng vì song phương vẫn đối lập Bát đại môn phái của hiên viên quốc tạm thời liên hợp một chỗ đối kháng với tam đại bộ lạc lộ á liên minh Nếu như chỉ quyết đấu bình thường Bát đại môn phía tuyệt đối chiếm thượng phong Nhưng mà tam đại bộ lạc lộ á liên minh đã tìm được đồng minh Ma môn nhất phái đã từng bị bát đại môn phái đuổi ra khỏi hiên viên quốc Nguyên lai vẫn trốn chết tại đại thảo nguyên Đã hợp tác với tam đại bộ lạc của Lộ Á Liên minh từ từ khôi phục nảy mầm, nghìn năm trôi qua, những người đã từng là ma đạo biến hóa nhanh chóng trở thành những vu sư và tát mãn đại thảo nguyên, trở thành khách quý của các bộ lạc, hơn nữa có những thuật pháp thần kỳ và thần thông quảng đại, rất nhanh liền chiếm được sự sùng bái của các bộ lạc. Những kẻ từng là người ma môn này rất nhanh trở thành một bộ phận lực lượng thượng tầng quan trọng trong lộ á liên minh. Lập kế hoạch suốt mấy trăm năm, rốt cuộc đã có thể lớn mạnh hơn nhiều, đã có lực lượng so sánh được với bát đại môn phái. Những vu sư đại thảo nguyên này trong lúc vô ý đã phát hiện ta cố sự của tàng ngoại công uyển nhi hơn trăm năm trước, hơn nữa còn theo đuổi đến tận kinh châu thành, vị trí của khai thiên kiếm đã sớm bị theo dõi. Ba năm trước đây những vưu sư này muốn bắt đại môn phái trong hiên viên quốc đấu nhau một hồi, liền gây ra thảm án diệt môn Nam Cung ra. Kết quả là ngũ đạo tông và toàn vũ môn đã xảy ra mấy cuộc tranh đấu nhỏ, chưa đến nỗi chân chính hình thành đối kháng. Thậm chí trước khi thần khí hiện hình muốn phá rối làm loạn nhờ vào một ít môn phái nhỏ thần bí nhiều năm trước gây dựng lên, gửi đi nhiều mật hàm nói, khai thiên kiếm ở Hoàng Cung. Muốn kích động bát đại môn phái đấu nhau một trận, kết quả là lần thứ hai không thành công. Bởi vì những đại vu sư này xuất hiện, các trưởng lão của bát đại môn phái cũng phải đồng thời xuất động, đến kỳ lỗ sơn mạch tỏa chấn. Một chàng tranh đoạt thần khí cứ như vậy trở thành một cuộc chiến tranh thực sự. Trong mắt tam đại bộ lạc lộ á liên minh thì thần khí bất quá chỉ là một kiện vũ khí tốt nhất mà thôi. Cho dù lấy được thì có sao, một năm sau cũng hóa thành đá, không dùng được, chỉ có một chút tác dụng sử dụng được trong thời gian rất hữu hạn. Khai thiên kiếm rơi vào trong tay tam đại bộ lạc, mỗi ngày đều do các tướng lĩnh tam đại bộ lạc thay nhau sử dụng, hướng phía bát đại môn phái phát động công kích. Đây là một hồi chiến tranh đã được trù tính lâu dài, lũ á liên minh vốn không phải nhắm vào thần khí gì gì đó. Mà là mở mang đất đai đến yên viên quốc và tài nguyên tu luyện phong phú Cùng với mỹ nữ, rượu thơm, một kiện thần khí nho nhỏ căn bản không để vào mắt Bát đại môn phái khi đến kỳ lỗ Sơn Mạch đã mời lãnh đạo tầng cao đến dự một cuộc họp khẩn cấp Người dụ họp đều là những trưởng lão và trưởng môn trong bát đại môn phái Không đến vạn bất đắc dĩ Bình thường sẽ không kinh động đến các trưởng lão Hứa Tông Chủ Hiện tại đám man di kia sớm có chuẩn bị, ta nghỉ trước tiên đem chuyện, cửu thiên nguyên lô để sang một bên, lúc này tách một lượng lớn đệ tử đi vào luyện ngục hành lang gấp khúc, sợ là đối với chiến sự sẽ rất bất lợi. Vân tiêu điện thượng vân trưởng lão thành khẩn nói, người được gọi là hứa tông chủ chính là hứa khôn tông chủ của ngũ đạo tông, bát đại môn phái chỉ có tông chủ ngũ đạo tông và trưởng môn của toàn vũ môn đạt được tu vi đại sư giai. Còn sáu trưởng môn khác đều chỉ có tu vi sư giai, chỉ cần quản lý môn phái thật tốt là được, đối với tu vi cao hay thấp không hề yêu cầu quá nghiêm khắc.